thảy thấp lên một que diêm. Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nổi tiếng, ông Jon Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói: "Bây giờ xin các bạn đừng sợ. Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này." Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong bóng tối âm u. Ông Jon Keller nói tiếp: Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to, đã thấy. Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên, đã thấy. Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông Jon Keller giải thích. Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy. Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên, Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên. Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng. Ông Jon Keller kết luận: Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hòa bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh. Cách tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.